các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải địa chỉ email của anh em cất kỹ chứ. Đừng có vứt đi đấy. Dù sao thì em cũng còn nợ anh món nợ lá diêu bông mười mấy năm về trước. Giờ này thì hòa nó không có bên cạnh em, anh đâu còn sợ ai đánh nữa. Mỹ Khanh cười lắc đầu. <cười> món nợ ấy thì muôn đời em không trả được, vì bây giờ em đã có chồng rồi. Nó nên lá diêu bông hay là bây giờ mình quay về cái thời gian trước khi quen nhau đi, anh phải gọi em là chị mới đúng đó. <cười> em nhớ email cho anh, anh chờ lâu quá mà không thấy em liên lạc gì nữa là anh đến thẳng phòng mạch của bác sĩ thúc tìm em đấy. Mỹ Khanh gật đầu chui vào xe và mở máy lái đi. Hưng đứng trông theo lòng rộn rã một niềm vui choáng ngợp vì sự ân cần của Mỹ Khanh đã vượt quá sự mong đợi của gã. Hưng dọn về thành phố này đã cả nửa năm, biết rõ cuộc sống của Mỹ Khanh Mỹ Khanh thở phò nhẹ, nhưng ngần ngại không dám liên lạc với sự cách biệt giữa hai người giờ này quá lớn lao. Hóa ra tình đợi không phải ai cũng như ai. Mỹ Khanh hôm nay giàu sang nhưng không quên người bạn thuở nghèo hẹn. Hừ nghĩ thế và mỉm cười ra về mang theo một muộn hạnh phúc chan hòa. Sáng hôm sau hai vợ chồng dậy sớm, theo thói quen, Mỹ Khanh xuống bếp pha cà phê và chuẩn bị thức ăn sáng để cùng tắm xong thì cùng ăn. Vì tiết tùng nhiều quá và cuối tuần nên ngày thường cả hai vợ chồng đều tránh đi ăn tiệc vì cần kiêng khem bớt những thứ mỡ màng và bột ngọt. Thúc từ bộ môn xã mở cửa chính lấy tờ báo phô và bảng mỹ khăn. "Buổi này anh không ăn sáng ở nhà, anh có hẹn đi ăn phở." "Lại hẹn với thầy Đức Huyên chứ gì?" Túc đang cúi đầu trên tranh nhất tờ báo, coi lướt qua những đề mục chính, ngẩng lên bà vợ. "Không, anh uh, rủ nha sĩ Quảng về làm với mình." Ông ấy còn đang lưỡng lự. Anh hẹn ông ấy 9 giờ ở phố Sài Gòn. Em có muốn đi với anh không? Mỹ Khanh cầm tờ báo tiếng Việt, nhìn trang quảng cáo và đáp: Anh nói chuyện làm ăn, em đi làm cái gì? Ờ nhưng mà có cái nhà hàng Thái mới mở, em nghe Hoài nói là ngon lắm á. Chiều nay em thêm đón anh ở phòng mạch rồi mình đi ăn đồ Thái nha, cho tụi nhỏ đi luôn nha. Ừm, tối nay anh cũng có hẹn. Thôi để bữa khác đi. Mỹ Khanh thất vọng cuốn số đặc báo trong khi Túc đi nhanh vào bộ tắm. Hiện nay thì ông vẫn còn làm việc tuần 6 ngày, chỉ nghỉ ngày Chủ nhật. Ông dự định khi dọn vào văn phòng mới, ông sẽ làm 3 ngày chẵn mà thôi, vì lúc đó việc điều hành sẽ bắt ông tốn quá nhiều thời giờ. Nửa tiếng sau Túc nhìn đồng hồ rồi hôn nhanh trên má vợ và tất tã lái xe đi. Mỹ Khanh ngồi ăn cereal dưới bếp, tờ tuần báo mở rộng trước mặt nhưng nàng không chú ý xem căn nhà vắng lặng, rộng mênh mông cho nàng cái cảm giác trống trải mỗi buổi sáng sau khi hai đứa con đi học và thúc lái xe đi làm. Hôm nay nàng vừa ăn sáng, vừa vô phần nghĩ đến Hưng mười mấy năm mới gặp lại. Bỗng có tiếng điện thoại, nàng vội tay lấy sao phone đoán là thúc gọi về, nhưng nàng giật mình vì người kêu nàng là Hưng. Hưng hỏi thăm, nói chuyện rôm rả, rồi ngỏ ý muốn đến nhà thăm Mỹ Khanh. Mỹ Khanh ngần ngại bảo: "Ừm um. Giờ này nhà không có ai Anh Túc đi làm rồi Hưng, Hưng đến có kỳ không Hưng cười thoải mái đáp Hưng cười thoải mái đáp Hàng xóm cũ lâu năm gặp lại Ghé thăm có gì là kỳ Có anh Túc ở nhà thì Hưng vẫn đến thăm Khanh được chứ Rồi Hưng chào anh Túc cũng có sao đâu Mỹ Khanh lưỡng lựa một chút rồi bằng lòng Hưng bảo nàng đặt địa chỉ cho gã Mặc dù thật sự thì gã đã biết từ lâu rồi Từ hôm đó Hương thưởng xuyên liên lạc với Mỹ Khanh, nhưng liên lạc một cách nghiêm chỉnh trong giới hạn tình bạn, chứ không hề nhắc đến những lần hẹn hò kín đáo ngày xưa trong công viên hay giảm hát. Cả mấy tháng sau, gã mới bảo dặn dù Khanh trở lại shopping center, nơi hai người gặp nhau lần đầu ngồi uống cà phê với nhau và Khanh nhận lời ngay bởi nàng cũng đang cần mua sắm ít quần áo. Khanh không ngờ, buổi gặp gỡ ấy là một khúc rẽ lớn trong cuộc đời nàng đúng như người ta thường nói, tình cũ không dũ cũng lại. Từ từ đó, Mỹ Khanh và Hưng thường xuyên gặp nhau. Thuở xưa còn hẹn hò trong sở thú lúc nhỏ, ở trong công viên hay trong giảng hạt, bây giờ trưởng thành cả rồi, họ chỉ đến với nhau trong khách sạn cho kín đáo. Bác sĩ thúc ra phòng bạch, hai đứa con đến trưởng, thời khóa biểu của chồng của con, Mỹ Khanh nắm rất vững nên nàng dễ dàng tranh thủ đi gặp người tình năm xưa mà không sợ túc ngả vấp. Nhưng muốn gặp nhau trong ôten thì hai người phải đi rất xa, ra hẳn ngoài ô hay sang thành phố khác để đảm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net